Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ruột lao ủm xuống, tiến lại toàn kéo vợ lên bờ. Khi anh đến gần thì bất thành lình, chị Dung trợn mắt đen nhìn chồng, mà trồm lên, túm lấy cổ anh mẹo, dìm luôn xuống nước. Anh mẹo đường đường là thanh niên khỏe mạnh cao to, ấy thế mà bây giờ ở trước mặt chị Dung, cứ như là con rùa ra sức vẫy vùng mà uống nước ao ầm ọc. Ông Định ở trên bờ hốt qua, vội vàng gào lên: "Ôi, ôi, ôi, ôi làng nước ơi! Các bác ơi, cứu cứu chúng nó lên hộ nhà em với. Ôi làng nước ơi!" Vừa nói, ông vừa định lao ổm xuống ao, theo hàng xóm. Ở vài người cũng nhảy xuống bì bõm lội ra. Chị Dung vừa định dìm chồng, lại vừa lôi anh mẹo ra góc ao, chỗ ấy có cái bụi tre già, đâm ra tô tủa. Cành gai. Một người nhanh tay chạy vụt ra đường. Bẻ lấy cành dâu mà lầm bẩm Mà nhập rồi Chết mẹ rồi Mà nhập rồi Bẻ xong cái cành nọ Chạy vào không do dự lao luôn xuống ao Tiến lại giơ cành dâu Mà vột tối bụi lên đầu của chị Dung Chị Dung bị vột Thì hú lên một cái Một cái bóng trắng trong nhập nhoạng tối Mà cả đám người nhìn rõ mồn một, một Từ người của chị Dung Lao vột ra Hướng lên vườn mà biến mất Chị Dung bấy giờ người mềm ra như sợi bốn. Anh mẹo ngoi lên, ho sặc ho sụa. Bà nối đứng ở trên bờ nhìn theo bóng trắng biến mất, thì bịt mồm kinh hãi. Rõ ràng là bà nhìn thấy dáng người của con én Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là dáng người ấy. Làm sao mà nhầm vào đâu được? Ở dưới ao, cả đám người đỡ vợ chồng nhà mẹo lên bờ. Chị Dung bị ngất lệm. Nhìn con dâu bụng mang dạ trở bị hành cho nửa sống nửa chết. Ông định nghiến răng kèn kẹt. Một người hàng xóm vẻ mặt hoang mang tiến lại rụt rè. Thôi, thế cho cháu nó vào nhà đi. Thế chúng em xin phép về trước. Chứ không lại... Nói chưa dứt câu. Cả đám người chạy tố một mạch về nhà. Trước sự ngơ ngẩn của ông định. Ở trên khuôn mặt vẫn còn không giấu nổi sự sợ hãi đến tột độ. Dìu chị Dung vào nhà ném lên giường thay quần áo ủ ấm cho chị xong. Anh mẹo cũng chạy đi tắm rửa qua loa. Xong xôi, anh chạy lên trên hè chỗ bố mẹ mình đang ngồi. Đôi mắt lạc thần, nhìn chằm chằm ra cổng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Ở trước mặt ông định, cái điếu cày còn đang bốc khói nhẹ nhẹ. Anh mẹo bấy giờ mới ngồi xuống... Gần tối, con đi ra ngoài xem châu bò như thế nào để đêm mổ. Chuẩn bị cho cái đám cưới ở trên huyện. Người ta đặt. Lúc con về, con gọi vợ con xem cơm nước xong chưa. Mà gọi mãi cũng chẳng thấy. Biết bố mẹ chưa về. Con ra ao rửa chân tay thì tiên sư. Đến ao con thấy con dùng nó đứng ở giữa ao tự bao giờ. Hải mắt nó trợn lên. Hải quá con mới hô hào hàng xóm. Thì đúng lúc bố mẹ về. Ông định nghe xong. Không có phản ứng gì. Lông mày ông cao lại. Còn bà nối thì hốt hoảng. Chết mất thôi. Này tao với bố mẹ đi lòng vòng mãi. Để lừa vòng con Yến. Không có nó đi theo của... Qua bên kia tao thỉnh cái bùa vệ để chấn vòng nó. Ai rẻ ở nhà lại ra cái cớ sự này. Ông định đang ngồi trầm ngâm. Đứng dậy đi vào nhà. Đưa tay chỉ thẳng vào di ảnh. Của con Yến Mà cay đắng gào lên Mày Mày là cái thứ bất hiếu Mà tổ nhà mày Không thiêng lên không dạy dỗ được mày à Mày chết rồi mà mày còn về Mày hành cái nhà này để phỏng Ông vừa nói dứt câu Thì ở dưới nhà Chị Dung đang mơ mơ màng màng Ở bên tai Vang lên tiếng cười lanh lạnh Cả căn buồn sặc lên mùi phấn rôn Giọng nói âm vang như vọng về từ một chốn xa xăm lắm cứ văng vẳng văng vẳng bên tai chị dung ơi chị dung yến buồn lắm xuống đi chơi thì yến nhá dung ơi dung ơi chị dung nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm